Cuốn sách Từ IQ đến EQ tác giả Trương Manh chương 3 Làm thế nào để bản thân trở nên đáng tiền hơn? Phần 1 Hai vần tay trắng của bạn chỉ là một góc nhìn Kỹ năng bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc trong cuốn sách này không chỉ phù hợp với những người đã có một số thành tựu nhất định hy vọng tiến xa hơn trong cuộc sống mà còn phù hợp với những bạn trẻ vừa mới bước chân vào sự nghiệp đầu đời Nguyên tắc của cuốn sách này là ít sử dụng những lý luận cao xa Để mở được càng nhiều cánh cờ kiến thức, chúng ta cần sử dụng các phương pháp chia sẻ kiến thức giải quyết những vấn đề thực tế so với việc diễn vai người dẫn dắt cuộc đời. thì Tôi muốn làm một người đồng hành cùng các bạn, sẵn sàng, dũng cảm, tiến bước về phía trước và không dễ dàng thỏa hiệp với cuộc sống. Tôi hy vọng trong mắt các bạn, tôi cũng giống như các bạn, chỉ là một người đang phấn đấu trong cuộc sống. Chỉ khác ở một điểm là tôi bước vào con đường này. Sớm hơn các bạn một chút Đồng thời tôi cũng mong muốn những học viên của tôi sẽ chia sẻ Những gì mà tôi nói với những người xung quanh Để mỗi người đều trở thành ánh nắng mặt trời Tự mình tỏa sáng Cũng như chiếu dọi ấm áp cho những người xung quanh Vì vậy tôi đặt ra khẩu hiệu Tiêu chuẩn cao nhất của học hành tài Là biết dạy, làm tiền đề Đây không có nghĩa là Bạn hiểu rồi, bạn biết rồi Thì có thể đi dạy lại cho người khác Đó không phải là dạy Ừ, chỉ là đơn giản là nhắc lại Mà bạn chính là người truyền đạt Khi họ chia sẻ lại với người khác Tôi không cần họ Nói rằng chị Manh thế nào Chị Manh đã nói những gì Tôi yêu cầu họ Sau khi sử dụng những phương pháp này Để xử lý tình huống thực tế Dùng ngôi thứ nhất đại diện cho bản thân Mà nói rằng Tôi lúc đó đã dùng phương pháp này Để giải quyết tấn uh, vấn đề tình huống như thế nào Cho nên Tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trước mắt Tuy chúng tôi đều hy vọng những phương pháp này Sau khi chỉ ra sẽ thấy ngay hiệu quả Nhưng cuộc sống hiện thực muôn hình vạn trạng Luôn tồn tại những tình huống ngoài sự nghiệu Sau đó học viên này đổ dồn về tôi những vấn đề này Có những lúc nội dung mà họ tự biên tự diễn Những học viên đã quen biết với tôi đều biết Mỗi tiết học cùng một chủ đề là Mỗi lần tôi phải cập nhật lại nội dung bài giảng đến 70% Tại sao vậy? Mỗi vấn đề phản biệt của họ đều làm tôi phải đồng não, nhưng vấn đề mà họ gặp phải trong quá trình vận dụng, tôi bắt buộc phải hồi đáp trong buổi học sau. Nếu không như vậy thì tôi không thể hoàn thành lời ngứa của tôi đối với họ và cũng là điều tôi không cho phép. Vậy phương pháp kể đến sau đây sẽ dùng để giải quyết những vấn đề như thế nào? Vấn đề ở đây là rõ ràng là tôi không có gì trong tay, liệu tôi lấy gì để đưa ra? Câu hỏi này đến từ đâu? Bạn còn nhớ tư duy giá trị chứ? Phải dùng giá trị của bản thân để thiết lập những mối quan hệ với những người xung quanh. Ngay từ đầu tôi cũng đã thể hiện quan điểm làm người được cần thiết hơn là người được yêu quý. Nhưng có một vài học viên vừa ngồi vào vị trí công việc chưa bao lâu cũng không có kinh nghiệm sau hồi gì họ phản ánh với tôi. Chỉ nói với tôi là phải dùng giá trị của bản thân để xây dựng mối quan hệ với người khác. Nhưng tôi tự nhìn lại bản thân mình biết bao lần mà cũng không phát hiện ra giá trị của mình ở đâu. Tôi vừa ra trường không có kinh nghiệm, không có mối quan hệ thậm chí đến kỹ năng trong công việc còn chưa nắm được Vậy thì rõ ràng là hai bàn tay trắng rồi Tôi cũng rất muốn dùng giá trị bản thân để xây dựng mối quan hệ với mọi người Nhưng tôi cũng chẳng biết mình có giá trị gì thì làm sao có thể xây dựng với mối quan hệ với người khác đây Hãy suy nghĩ kỹ những lời này Sau đó liên tưởng đến hoàn cảnh của bạn của bản thân bạn lúc này à, Tôi không phủ nhận Rất nhiều người có ý nghĩ này, họ không nói quá, tất cả họ, những điều họ nói là sự thật. Tuy vậy, tôi cũng chưa vội đưa ra giải được lời giải đáp. Bất kể là đối với những vấn đề như thế nào, cũng đừng vội hành động trước. Trước tiên, hãy nhìn nhận xem nó là vấn đề gì, xuất phát từ nhận biết hay thực tế. Nếu nó là vấn đề nhận biết, thì bạn cần phải tự mình nhảy qua bức tường dọc án đó. Nếu nó xuất phát từ thực tế, thì lúc này bạn cái bạn cần là công cụ, chỉ có đánh giá chuẩn xác tính chất vấn đề, Thì trong khi giải quyết nó mới có được hiệu quả cao, đoàn trước có nhắc đến vấn đề các bạn học viên đưa ra những giả thiết kỹ năng giải quyết những vấn đề này là tư duy, lợi ích đối phương. Vậy, lợi ích đối phương là như thế nào? Nghĩa là trong quá trình cân nhắc vấn đề, đứng trên góc độ lợi ích của họ, lấy bảo bạn bảo vệ và thỏa mãn nhu cầu của họ làm xuất phát điểm. Đây cũng chính là đứng trên góc độ hoàn toàn mới để nhìn nhận vấn đề có một số... Vấn đề nếu như chỉ đứng trên góc độ của bản thân thôi thì khó lòng giải quyết được. Nhưng khi bạn thay đổi cách nhìn khác thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ bất ngờ khi tận dụng phương pháp lợi ích đối phương. Có một ví dụ rất điển hình đó là ứng dụng thanh toán trực tuyến Alipay của Alibaba. Alipay chính là một phần quan trọng mang lại những lợi ích vô cùng khả quan cho Alibaba. Theo thống kê cho thấy quý 1 năm 2017 giá trị tài sản dòng của Weibo lên tới 1.140 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận trong quý này đạt 8.704 tỷ nhân dân tệ. Đây chỉ là tính riêng của Weibo, lợi ích của Alipay và những hạng mục khác quả là khó có thể tưởng tượng được. Những con số lớn như vậy ở đâu mà có, muốn làm cho khách hàng ờ, chẳng vì lý suất gì mà để tiền ở chỗ bạn, thật quá khó. Alipay đã làm thế nào? Alibaba Đảm giác sản phẩm như Alipay với mục đích ban đầu là để đảm bảo lợi ích cho khách hàng của Tapao. Bởi Tapao là sản giao dịch trực tuyến, khách hàng mua hàng chỉ để chỉ có thể đánh giá thông qua hình thức và thông tin của nhà cung cấp những sản phẩm trên mạng có có thể tránh khỏi sự khác biệt so với khả, sản phẩm thật. Đặc biệt là những uh, sản phẩm quần áo và giấy dép kích cỡ của những thương hiệu khác nhau cũng có những sai lệch nhất định. Điều đó có nghĩa sẽ xảy ra hiện tượng đổi trả hàng hóa. Khi gặp phải vấn đề về chất lượng sản phẩm thì lại càng phiền phức hơn nếu như khách hàng trực tiếp đưa tiền cho nhà cung cấp mà nhà cung cấp là lại không giữ trị trực tín, vậy thì lợi ích của khách hàng sẽ không được đảm bảo. Vì vậy Alibaba đã xây dựng lên một bên thứ ba là ví điện tử Alipay. Khách hàng sau khi chốt đơn sẽ chuyển tiền vào Alipay chứ không trực tiếp chuyển uh, cho nhà cung cấp. Chỉ có khi khách hàng xác nhận đã nh nhận được hàng uh, đến tay thì Alipay mới chuyển tiền cho nhà cung cấp. Có như vậy thì dù bất cứ vấn đề gì xảy ra lợi ích của khách hàng và nhà cung cấp đều được đảm bảo. Uh, đảm bảo lợi ích tối ưu cho khách hàng và nhà cung cấp là xuất phát điểm của Alipay. Những lợi nhuận không tính đến của Alipay uh, được chính là hoàn phụ sau quá trình giúp khách hàng và nhà cung cấp giải quyết vấn đề thực tế nhưng sự có thể vận cho câu chuyện về Alibaba lần này là nơi xung tư duy của người khác nhờ đó tạo lên thành công nhanh chóng và lớn mạnh cho họ. Chúng ta cùng quay lại vấn đề ban đầu. Rõ ràng trong tay bạn Chẳng có gì, niệu, tôn hay gì để đưa ra. Chúng ta hãy vận dụng phương pháp tư duy lợi ích đối phương đứng trên một góc độ khác, nhìn vấn đề từ yêu cầu và lợi ích của đối phương. Ví dụ, quý nhân của bạn là cấp trên của bạn. Đóng vai trò là người lãnh đạo. Mỗi ngày có rất nhiều công việc cần phải xử lý. Thứ mà họ lúc nào cũng cảm thấy thiếu, đó là thời gian và công sức. Nhưng trong những công việc mà họ cần phải xử lý, đa số vật khóa khả năng quyền hạ của bạn. Nhưng có một số việc không cần họ phải đóng tay hay, tự thực hiện. Tôi gọi uh, thời gian và công sức cho những việc này là nguồn tài nguyên tương đồng. Cũng có nghĩa là những việc này nếu do lãnh đạo thực hiện hay bạn bạn hay một người khác thực hiện thì đều có kết quả hiệu quả như nhau. Dùng thời gian và công sức của mình thay lãnh đạo xử lý công việc sẽ uh, rất có giá trị đối với họ. Những nhân viên mới như bạn luôn sở hữu ưu thế về nhiệt huyết và thời gian. Vậy bạn còn cho rằng mình tay trắng nữa không? Đây chính là là cánh cửa mà bạn cần phải mở sử dụng phương pháp lợi ích đối phương như vậy chẳng phải đã thông suốt được rồi hay sao mở được cánh cửa này giá trị của bản thân trong chính con mắt của bạn đã có những thay đổi nhất định và sẽ chật nhận ra rằng trước kia bản thân mình từng cho rằng là hai bàn tay trắng chỉ là tưởng tượng nhưng trở ngại trước kia tưởng chừng như không thể vượt qua thì nay đơn giản đã biến thành từng cánh cửa cần bạn khám phá là những con người Bới bước chân vào xã hội và muốn phấn đấu thì vận dụng phương pháp lợi ích đối phương, đánh giá vấn đề trên cấp độ của lãnh đạo, tiền bối, xem họ có bao nhiêu thời gian và công sức để làm tốt những việc ai làm cũng giống như nhau, sau đó dùng thời gian và công sức của bạn để thay thế họ. Có như vậy, thời gian, nghi ngợi của bạn sẽ biến thành những giá trị riêng vượt qua sự tưởng tượng của chính mình.